Không sai, ta từ chỗ thiếu chủ Thanh Vân Môn tìm được một khối ngọc giảng ghi lại chuyện hư thiên điện có giữ hồn mộc, cho nên ta chuẩn bị một phen, sau đó đắc ý đi hư thiên điện lấy thần mộc này, nhưng không nghĩ tới điện này so với lời đồn còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu không có Hàn Đảo Hổ mấy lần cứu giúp, với tu vi vừa kết đang không lâu của Nguyên Dao, sợ rằng đã táng thân trong điện rồi. Hiện tại Nguyên thần nghiên lệ sư tỷ trải qua mấy năm bồi dưỡng, cuối cùng đã hồi phục được hơn phân nửa hồn lực. Mặc dù hoàn toàn không cách nào chủ động đoạt xá được Nhưng cũng có thể sử dụng hoàng hồn thuật Làm cho sư thỉ một lần nữa có được thân thể Nói tới đây Trên mặt Nguyên dao lại lộ ra niềm hy vọng Hoàng hồn thuật hả Chính là cái loại bí thuật Làm cho hồn phách tiến vào một thân thể vừa chết Một lần nữa hoàng dương sao Thân sắc hàng lập khẽ biến Không sai Chính là cái pháp thuật này Nguyên cô nương Cô có biết cô đang làm cái gì không vậy Không nói đến sự nguy hiểm của thuật này chính là thi triển đại bí thuật này ra không phải là tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được đâu chẳng những tu di phải ngoài kết đan mới có thể thi triển hơn nữa bởi vì bí thuật này quá mức nghịch thiên sau khi thi triển tu di người thi thuật sẽ tổn hại đến mức khó có thể thừa nhận được căn bản là tu sĩ kết đan kỳ cảnh giới sẽ hạ xuống rất nhiều lấy tu di nguyên cô nương hiện tại một khi thi triển kỹ thuật này ra tám chín phần là lập tức toái đan quay trở về tu di trúc cơ kỳ đó hàng lập nhìn chăm chăm khuôn mặt nữ tử âm thanh lạnh lùng nói Điểm này nguyên dao đương nhiên biết, thuật này cũng đoạt xá không giống nhau. Đoạt xá khi cướp lấy cũng là thân thể người sống. Nếu không vi phạm tam đại thiệt tắc, trên cơ bản cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng hoàng hồn thuật là pháp thuật làm cho thân thể vừa mới chết sống lại, đương nhiên phải trả một cái giá lớn. Nghe hàng lập nói chuyện qua, nguyên dao im lặng trong chốc lát, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói. Xem ra đối với kết quả bị tói đăng, nữ tử này cơ hồ đã sớm có giác ngộ. Sư tỷ cô nương có dưỡng hồn mộc tương trợ chẳng lẽ cũng không có cách nào chủ động đoạt xá sao chứ? Hoặc là nguyên cô nương có thể đợi đến sau khi kết đan trung kỳ, lại mới bắt đầu thi triển kế thuật hồn hoàng này, như vậy cũng không lo lắng về kết cục bị tối đan. Phải biết rằng nếu bị tối đan sau này tái kết đan sẽ khó khăn vô cùng, thậm chí so với lần đầu kết đan còn khó hơn gấp mấy lần lần, căn bản có thể nói là vô vọng. Trong mắt hàng lập bắn ra một thi liên quan, trịnh trọng cảnh báo nói Sư tỷ hiện tại đã chịu tổn hại quá lớn rồi. Hơn nữa nguyên thần lấy hình thái hồn phách tồn tại thời gian quá dài, thần trí đã bắt đầu bị lạc rồi. Việc này dưỡng hột mọc không thể ngăn cản được. Nhiều lắm là qua một hai năm thời gian sẽ hoàn toàn bị mất đi bản tính. Đến lúc đó, cho dù có thi triển hoàng hồn thuật, sư tỷ cũng sẽ trở nên si ngốc. Hơn nữa gần đây ta mới tìm được một thi thể phi thường thích hợp, cũng tốn hao biết bao nhiêu tâm huyết bố trí hết hoàng hồn thuật pháp trận. Nếu không có ai quấy rầy, ta dũng định qua một hai tháng nữa sẽ bắt đầu thi triển thuật này Nguyên Giao bình tĩnh nói, trên mặt mặc dù có nét sầu bi nhưng bộ dáng đã hạ quyết tâm Nghe vậy Hàng Lập trên mặt hiện lên một tia dị sắc Nguyên Cô Nương một khi nói ra chuyện này là muốn Hàng Mổ tương trợ đúng không? Sau một lúc, hắn thở nhẹ ra một hơi rồi nói Hàng Huynh đối với Nguyên Giao vừa mới qua ơn cứu trợ, ta dũng không nên lại nhờ giúp đỡ Nhưng thi triển hoàng hồn thuật cần phải ở chỗ huyền âm mới có thể tiến hành hơn nữa phi thường kiên kỵ của người quấy rầy mà thuật làm phép này động tĩnh khá lớn cho dù có pháp trận che giấu cũng sẽ dễ dàng đưa tu sĩ cát trình coi nguyên giao bởi vì nguyên thần bị thanh dương môn truy nã trừ hàng huynh ra căn bản không biết tu sĩ cao cấp nào khác hết cho nên việc quan trọng này nguyên giao không dám hy vọng sai dời hàng huynh ra tay giúp đỡ chỉ hy vọng hàng huynh trì hoãn mấy ngày lúc tiểu nữ tử làm phép có thể hộ pháp một chút Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của nguyên lệ sư tỷ, nếu có thể đáp ứng việc này, Hàn huynh có điều kiện gì xin cứu nói, nếu nguyên giao có thể làm được, nhất định sẽ nghe theo." Chân mày nữ tử nhíu lại, mặt ngọc tràn đầy vẻ dứt khoát, Hàn Lập im lặng không nói, bộ dáng trầm ngâm. Dựa theo suy nghĩ trước kia của hắn, tự nhiên không muốn ở đây trì hoãn một chút nào, dù sao bản thân hắn cũng có một đống phiền toái rồi, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nhưng nữ tử nguyên giao này không tiếc bản thân mình bị toái đang cũng muốn cứu sống bản tốt. Làm cho đáy lòng hắn xuất hiện một loại xúc động khó hiểu Sau khi suy nghĩ quan hệ lợi hại một chút Hắn cảm thấy với tu vi hiện tại của mình Chỉ cần không phải đụng với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm Tu sĩ bình thường mà đến đây Hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt Suy đi nghĩ lại Giúp nữ tử này hộ pháp mấy ngày mà nói Tự hồ cũng không có cái gì bất tiện Nghĩ tới đây trong lòng hàng lập đã có chủ ý vuốt vuốt cái mũi cười khổ nói Xem ra Hàng Mẫu cũng không phải là tâm địa sát đá rồi, thực sự không thể cự tuyệt được. Nếu nguyên cô nương không tiết toái đàn cũng phải trợ giúp cho nghiêng lệ cô nương hoàng hồn, vậy tại Hạ đành phải giúp cô hộ pháp một lần vậy. Hàng Mẫu cũng không có yêu cầu điều kiện gì khác đâu, đạo hữu cứ đem chỗ khó hiểu của Minh Hồn Châu ra nói cho tại Hạ là được. Hàng Mẫu lòng có băng quăng đến nay chưa luyện hóa cái bảo vật này nữa, hơn nữa cô nói cái chỗ âm huyền, sẽ không phải là ở đảo này chứ, hay là tìm chỗ khác tốt hơn đi làm phép. Nguyên Giao nghe Hàng Lập nói, mặt giãn ra, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Hàng Huynh ra tay tương trợ, Nguyên Giao thật sự cảm kích. Bớt quá xin cứ yên tâm, chỗ huyền âm nọ không phải là nơi này, mà ở trên một hòn đảo khác. Mặc dù chỉ cách có một ngày đường thôi, nhưng nhất thời cũng đủ để tránh Thanh Dương Mùng có thể truy ra, giúp ta có thể thư thả làm phép. Về chuyện Minh Hồng Châu lại càng đơn giản, địa hùng thú kia cũng là vật của thiếu chủ Thanh Dương. Kỳ thực còn chưa tới luyện hoàn toàn, chỉ mới hoàn thành được một nửa thôi cho nên mang minh hồn châu khống chế nó cũng có một chút khó khăn, làm cho người luyện hóa hạt châu này khi nhập định thì đau đầu khó chịu. Hơn nữa theo tế luyện xâm nhập loại đau đầu này phát ra càng khó có thể áp chế. Ta lúc đầu dự phó cửa quỷ dụ của hư thiên điện để luyện hóa hạt châu này gần một nửa, nhưng chỉ như vậy cũng làm cho tiểu nữ ăn ngủ khó khăn cả ngày khó yên rồi. Tế luyện thuật của đề hùng thú ta nơi này cũng có, mặc dù cảm thấy chỉ bằng một người như hàng huynh khả năng hoàn thành không lớn, nhưng còn hơn là nhiều người. Nguyên Dao lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc, đưa cho Hằng Lập giải thích. Trong lòng Hằng Lập có chút hiểu ra, tránh không được con thú này có thể phệ hồn thôn quỷ, nhưng uy lực so với lời đồn, tựa hồ có chút hữu danh vô thực. Thì ra đúng là có thứ chưa hoàn thành. Hằng Lập có chút thất vọng cầm ngọc giản, tùy ý liếc mắt xem một cái, rồi bỏ vào trong túi. Nguyên Dao cô nương nè, nơi đây đã bại lộ rồi, vì để người vượt ngoài ý muốn, chúng ta hãy lập tức đi tới cái động phủ của Huyền Âm đi, trì hoãn sẽ sinh biến đó. Hằng Lập nghiêm sắc mặt trầm giọng nói. Được, Hàng Huynh không nói ta cũng có ý định này, chờ Nguyên Giao thu thập động phủ một chút, sau đó không chậm trễ xuất phát. Vừa nghe lời này, Nguyên Giao đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lĩnh hội đồng ý nói. Ba ngày sau, trên một hòn đảo nhỏ hoang vu, Hàng Lập lúc này ở trên trời, ngưng thần nhìn xuống. Đảo này xác thực là có âm khí nồng đậm đó nha, Nguyên Cô Nương có thể tìm được nơi đây thật sự là không dễ. Nó không chừng mượn âm khí khổng lồ nơi này có thể giúp cho Nguyên Cô Nương giảm bớt một chút tổn hại đó. Vừa sờ cầm, Hàng Lập đứng ở một bên cạnh gia nhân Đột nhiên quay đầu nói Đây là chuyện tự nhiên Ta từng tra qua tư liệu phụ cận hải vực này Mới biết được tại nơi đảo nhỏ vô danh này Thật lâu trước kia có một danh xưng là Mẫu huyệt yêu thú Lúc trước khi loài người chưa đặt chân lên loạn tinh hải Một khi đại hạn đến Yêu thú cấp thấp ở phụ cận sẽ tự động đến Xung quanh đảo chờ đợi tiêu dông Chỉ là tu sĩ nhân loại chúng ta Sau này lại đến thống trị hoàn toàn nội hải Yêu thú cấp thấp bị giết điên cuồng Loại chuyện này tự nhiên sẽ không có nữa Nhưng như vậy trải qua nhiều năm tiêu tán Đảo âm khí nặng này làm cho người ta sợ hãi Giả lại đảo này quá nhỏ Hơn nữa vị trí lại rời xa lộ tuyến Các đảo thông thường Mới hiếm có dấu vết người lui tới Nguyên giao nhìn lên đảo nhỏ Mỉm cười nói Nói xong lời này nữ tử liền không chút do dự bay xuống Hàng lập cũng không chút hoang mang theo sát sau. Tại một góc của hòn đảo Nguyên giao dẫn hàng lập đến một tiểu sườn cốc, Bốn phía đều là các loại Thạch màu đen cỡ nắm tay. Nguyên giao bên này hai tay bắt một pháp quyết, ngọc thủ dương lên, một đạo hồng quang phát ra. Sau khi hồng quang bay đến cốc, cảnh sắc đột nhiên biến đổi, lộ ra trận pháp chừng hơn 10 trượng. Trận pháp này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, phù văn thâm ảo, vừa thấy liền biết không phải là đơn giản, nhưng làm cho Hàn Lập để ý chính là tại trong trận pháp có một quan tài bằng bạch ngọc trong suốt tinh xảo, dài khoảng 7 thước, cao 3 thước, toàn thân được bao quanh bởi màu trắng nhạt. Đúng là dùng hàng ngọc trân quý chế thành, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Trong mắt Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc. Không hề nghi ngờ, bên trong quang tài chính là thân thể mà Nguyên Giao tìm cho nghiêng lệ. Theo Hàng Lập biết, điều kiện thân thể để thi triển hoàng hồng thuật là phi thường hạn chế. Chẳng những liên quan đến thuộc tính linh căn, ngày giờ sinh, thậm chí chủ thân thể khi chết có oan khuất hay không, oán khí cùng nghiệp khí nhiễm thân đều bắt phải chuẩn xác vô cùng. Dưới tình huống như vậy mới có thể thi triển hoàng hồng thuật. Lúc Hàng Lập đang cẩn thận đánh giá quang tài bằng Bạch Ngọc, thần sắc của nguyên giao trân trọng từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ màu đen đem phóng tới trên quan tài lập tức lui về phía sau vài bước sau hai canh giờ là thời khắc khí âm thịnh nhất khi đó ta bắt đầu thi triển hoàng hùng thuật cả quá trình thi thuật đại khái là khoảng 2 đến ba ngày trong lúc này đền thiền toái đến hàng huynh nguyên giao nhìn trời rồi quay đầu hướng tới hàng lập chân thành nói hàng lập gật đầu sau khi xem xét bốn phía sơn cốc nhướng mày hỏi một câu nơi này ngoại trừ huyễn trận bên ngoài ra đờ hồ không bố trí một pháp trận che chở nào hết. dạng nhất lúc đó cường địch đến ta không thể phân thân, cô chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? cái này nguyên giao đương nhiên là biết rồi, nhưng trong tay không có đủ khí cụ cao cấp bố trận, cũng không có thời gian để chuẩn bị đường sống, cũng chỉ có thể mạo hiểm mà thôi. nguyên giao cắn đôi môi đỏ mọng, ngọc dung lộ ra vài phần bất đắc dĩ. đã như vậy rồi, đó, chuyện trận pháp giao cho hàng mẫu đi. tại nơi đây cũng có mấy bộ pháp cụ nè, mặc dù không nói là quy luật vô song, nhưng cũng có một chút công dụng. Dầu gì đi nữa có còn đỡ hơn không Hàng lập nghe nguyên giao nói Đưa tay sờ cầm nói Hắn coi như là làm người tốt thì phải làm đến cùng Hàng huynh còn tinh thông trận pháp nữa hả Nếu thật là như vậy Nguyên giao làm phép tự nhiên sẽ an tâm hơn rất nhiều rồi Vậy làm phiền hàng huynh Nguyên giao nghe vậy Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng Hàng lập mỉm cười không nói bay lên trời xem địa hình sơn cốc một chút Một lát sau hắn trong lòng đã có chừng mực Chậm rãi hạ xuống Thời gian cũng không còn bao nhiêu, hàng mổ bây giờ bắt đầu bố trận đây. Nói xong lời này, hàng lập vung hai tay lên, mười mấy khôi lỗi cự viên cao lớn xuất hiện. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khí cụ bố trận, nhấc nhất, nhất phân cho đám khôi lỗi, sau đó hắn đứng tại chỗ dùng thần niệm chỉ huy cự viên bố trí bốn phía tại sân cốc. Nguyên giao có chút tò mò xem mấy khôi lỗi cự viên này đang hành động, nhưng không bao lâu thì dời ánh mắt đi bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Hoang hồn Thuận không phải chuyện nhỏ, làm phép cần phải cẩn thận chuẩn bị, hơn nữa phải kiểm tra pháp trận dưới chân để phòng ngừa có sai sót. Bên kia hàng lập với sự trợ giúp của mười mấy cự viên, gần một canh giờ, hàng lập đã thiết kế khoảng 4-5 cái trận pháp uy lực không tệ. Mặc dù ngăn không được tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì sẽ không cách nào song qua được. Trong sân cốc, nguyên giao cũng đem công việc chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy linh thạch tại bốn phía pháp trận phóng ra điều tốt, một đạo pháp quyết đánh vào trận nhãn, kích phát pháp trận này kết quả pháp trận kêu nhẹ một tiếng, ô quan chớp động rồi khởi lên, hắc khí âm trầm bỗng nhiên bay nhẹ nhẹ ra từ bốn phía pháp trận, hướng hàng ngọc hội tụ. Ngui Dao thấy vậy, mặt lộ ra vẻ hài lòng, lại đánh ra một đạo pháp quyết, ngừng pháp trận lại. Không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Ngui Dao từ trong pháp trận đi ra, hướng hàng lập mừng rỡ nói: Ngui cô nương à, cô thật sự nghĩ kỹ chưa vậy? Sau khi toái đan cũng đường tu tiên, sau này sẽ bị hủy đó, cơ hồ không cách nào tiến vào cảnh giới kết đan lần nữa đâu. Hàng lập nhìn nữ tử đang tươi cười chậm rãi nói, Nguyên Giao vừa nghe Hàng lập nói, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, trầm mặt xuống. Phá hủy thì phá hủy, ta có thể sống đến nay, nguyên vốn đã là may mắn lắm rồi. Nguyên Giao bình tĩnh nói. Hàng huynh cũng không biết, ta cùng sư tỷ tình cảm thắm thiết mới nói như vậy. Ngươi lại sư tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên, đồng loạn vào môn phái tu hành, cùng ăn cùng ở hơn 10 năm, chính là thân tỷ muội cũng không thể hơn được mà năm đó đến chết thiếu chủ Thanh Dương Môn thì cũng là sư tỷ thay ta đỡ một kích phản phệ của đối phương, nếu không hôm nay bên trong âm hồn mộng chính là ta mới đúng. Nếu có thể làm cho nguyên thần nghiêng lệ sư tỷ không tiêu tán, một lần nữa có được thân thể, cho dù toái đang cũng không sao cả." Tây nữ tử vừa nhất nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ ở trên trán, thần sắc thản nhiên. Nghe được lời này, mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, sau đó hắn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu cũng không khuyên can nữa. Nguyên giao một lần nữa trở lại bên trong pháp trận Ngồi xếp bằng tới quan tài hàng ngọc tĩnh lặng chờ thời cơ tốt nhất đến Hai người trong lúc đó Nhất thời không nói gì Nhưng không bao lâu nữ tử nhìn sắc trời Chậm rãi đứng dậy Đã đến giờ ta bắt đầu làm phép đây Mặc kệ lần này có hoàn thành thuận lợi hoàn hùng thuộc hay không Tiểu nữ đối với việc hộ pháp của hàng huynh Cảm kích vô cùng Trước xin nhận nguyên giao một xá Nguyên giao hướng hàng lập nhẹ nhàng xá một xá Sau đó không chần chờ Hai tay bắt pháp quyết thúc dục trận pháp dưới chân. Hàn Lập thấy tình cảnh này thở dài, chậm rãi hướng bên ngoài cốc mà đi ra. Trong chốc lát, âm khí nơi đây sẽ đại tụ, cho dù lấy tu vi của hắn cũng không muốn ở quá gần. Tại cốc khẩu cách đó không xa, Hàn Lập dừng bước, quay đầu nhìn lại tình hình trong cốc. Âm phong ở trong trận pháp đã khởi, một tầng u quang ẩm đạm che phủ khắp nơi, mơ hồ có tiếng quỷ kêu la truyền đến. Hoang hồn thuộc hình dáng thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường. Hàn Lập mặt không thay đổi, tại cửa cốc khoanh chân ngồi xuống đem thần thức chậm rãi buông ra giám sát con hòn đảo nhỏ cùng động tĩnh xung quanh hải vực mặc dù vẫn không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại khẩn trương trên mặt lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt giờ phút này hắn mới biết được vì sao nguyên giao nhất định phải cầu chính mình hộ pháp hoàng hồn thuộc này đâu chỉ dùng từ lớn mà có thể hình dung quả thật là thiên địa vì nó mà biến sắc hàng lập có chút đau đầu quay đầu lại nhìn tình hình trong cốc nay đây âm phong đã che hơn phân nửa sân cốc Các đá khắp nơi bay chạy, mênh mông một mảng bụi mù. Âm thanh quỷ khóc thê lương tới gần trung tâm pháp trận thì có u quang chớp động chói mắt, âm khí nặng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng làm cho hàng lạp không biết nói gì chính là tây bầu trời trên tiểu đảo không biết từ khi nào đã xuất hiện một khối mây đen đường kính hơn 10 dặm. Âm khí bên trong cuồn cuộn, sẫm sắc âm âm, từ từ hình thành dạng cái phiểu hướng tới Sơn Cốc, như thể rõ ràng là dấu hiệu thiên triệu, tu sĩ hoạt động xung quanh hải vực sẽ bị kinh động. Dù sao loại hiện tượng kinh người này Nếu không phải bảo vật xuất thế Thì chính là ai đó đang thi triển công pháp nghịch thiên Bọn họ sẽ không thể không lại xem đến cùng là gì Cũng không biết là có làm kinh động Đến nhân vật lợi hại nào hay không Hàng lập quay đầu Âm thầm tự đánh giá Thần sắc trong mắt vừa động Bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng xa Tại hướng tây nam của hòn đảo bơi đến bảy tám đảo Hào Quang Trong nháy mắt cách tiểu đảo hơn 10 dặm thì dừng lại Tiếp theo Hào Quang thu lại Hiện ra mấy tu sĩ nam nữ Trong những người này Trừ một vị cầm đầu là một lão giả tóc trắng trúc cơ kỳ Còn lại đều là thanh niên nam nữ tuổi trẻ luyện khí kỳ cấp 7-8 Nhìn phục sức áo lam thống nhất trên người của bọn họ Ứng với cùng một môn phái Hiện tại lão giả cầm đầu đang đứng phía trước mọi người Thần sắc nghi hoặc nhìn lên thiên triệu kinh người trên không của tiểu đảo Ánh mắt âm tình bất định Trư sư bá chúng ta nhanh xem trên đảo một chút đi Nói không chừng là có bảo vật hiển thế đó Một vị nữ đệ tử trừng 21 tuổi Thấy lão giả chỉ nhìn không nói gì không khỏi có chút sốt ruột đề nghị giá độ tuổi lên nào người quá manh động rồi đó nhìn cái dấu hiệu này cho dù có bảo vật xuất thế bộ gián phần lớn cũng là ma khí cùng hung khí hỗn hợp có khả năng cao là có cao nhân ở nơi này tới luyện hoặc thi chuyển ma đạo thuật nào đó mạo muội xong vào quấy rầy chẳng phải là tìm đường chết hay sao lão giả liếc nhìn nữ tử dùng khẩu khí mạnh mẽ trách mắng nữ tử vừa nghe lời ấy bộ gián mặc dù có chút không phục nhưng cũng cúi đầu không dám lấm miệng sư bá chúng ta ở chỗ này chờ sao một vị nam đệ tử lớn tuổi khác, sau khi nhìn đám mây đêm trên tiểu đảo một lát, có chút chần chờ hỏi: yên tập đi, cứ động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ còn những người khác đến nữa. đến lúc đó biết rõ ràng tình huống, hành động tùy theo hoàn cảnh. nhớ kỹ nga, Thái Dương tộc chúng ta có thể tồn tại đến nay, toàn dựa vào đệ tử môn phái làm việc cẩn thận, tuyệt không dễ dàng trêu chọc thị phi. mặc dù có chỗ tốt trời ban đi chăng nữa, cũng phải suy nghĩ xem có mạng để hưởng dụng hay không. lão giả tự hồ là dẫn các đệ tử phía sau đi lịch lãm. Một bên quan sát tiểu đảo Một bên giáo huấn Nam nữ trẻ phía sau trong miệng liên tục vâng dạ Quả nhiên lão giả nói xong không lâu Ở phía khác của tiểu đảo Lại bay vụt đến hai đạo hoàng lục động quang bay tới Sau khi phát hiện đoàn người lão giả liền dừng lại cách trăm trượng Thì ra là chiêu đạo hữu Thái Dương Tông Không biết đạo hữu có biết trên đảo này Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không Sao lại có thiên triệu xuất hiện vậy Trong động quang truyền đến thanh âm ngọt ngào Tiếp theo hào quang tứ tán Một đôi nam nữ đi ra nam hơn bốn mươi tuổi một thân hắc khuôn mặt cứng ngắc giống như vật chết vậy nữ tử thì khoảng mười bảy bộ dáng xinh đẹp đoan trang hướng tới lão giả dịu dàng hỏi thì ra là hai vị mai đạo hữu lão phu cùng với vài vị môn nhân đi ngang qua nơi này từ xa nhìn thấy kinh biến trên đảo mới tới để xem rốt cuộc là chuyện gì cũng vừa mới đến đây không lâu nhưng quý huynh muội kiến thức rộng rãi có thể nhìn thấy điều gì bất thường không vậy lão giả hỏi chiều dường như biết được hai huynh muội này lập tức tươi cười nói. Chiều Huynh cứ nói đùa rồi, ngay cả đạo hữu cũng không biết được thiên tượng này á thì ta cùng với Gia Huynh lại càng không thể biết được. bất quá xem bộ dáng âm khí rối loạn kia, chỉ sợ là dị bảo xuất thế đó, có thể là một hung khí cường đại. Nữ tử nhã nhặn trả lời, còn nam tử kia chỉ thẳng nhìn gật đầu, mang một bộ dáng khó đến gần. Lão giả thấy như vậy cũng không hề tức giận, ho nhẹ vài tiếng muốn nói tiếp điều gì đó. Nhưng trong lúc này, một tiếng sáo dễ nghe từ xa xa truyền đến sau đó ở phía xa chân trời lục quang chớp động một quan điểm từ xa đang bay lại khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử họ mai kia vừa nghe được âm thanh này liền biến sắc mấy lần nhưng sau đó lại bình thản như không hề có việc gì lão giả họ chiêu kia đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó dường như nhớ đến điều gì liền nhìn vào hai mắt của nữ tử vài lần trên mặt lộ ra vài vần cổ quái mà khuôn mặt nam tử bên cạnh nàng ta cũng chẳng thay đổi nhưng trong mắt lại hiện ra một tia tức giận một lát sau quan điểm xanh biếc kia liền đến gần nơi đây Đúng là một gã nam tử tuổi còn trẻ Dùng sáo ngọc mà phi độn đến Tướng mạo anh Tuấn áo trắng tung bay Có chút tiêu sái vô cùng Phù mổ đoán không sai Mà cô nương quả nhiên đã đi đến nơi đây Bạch y nam tử bay thẳng đến trước mặt của mấy người Mới dừng tiếng sáo kia lại Hướng đến nữ tử họ mai kia hừng phấn hét lớn lên Phù đồ hữu cũng đến Trên mặt nữ tử hiện lên một sự bất đắc dĩ Trong miệng miễn cưỡng trả lời Dường như không vui vẻ gì khi nhìn thấy đối phương Người rốt cuộc là có dụng ý gì vậy Tiểu Mũi đã nói không muốn làm đạo lửa sông tu với ngươi, nhưng ngươi sao lại dây dưa như vậy hả? Chẳng lẽ tưởng rằng có một sư phụ kết đăng kỳ thì mai mẫu cũng không dám đuổi ngươi đi sao? Âm thanh của huynh trưởng nữ tử kia lạnh lùng nói. Tiểu sinh thật tâm thích lệnh mũi mà, chỉ cần mai cô nương một ngày chưa có hung phối, tài hạ vẫn sẽ đi theo bên cạnh. Mai đạo hữu nhất định sẽ bị tấm chân tình của tài hạ làm cho lay chuyển. Bạch y nữ tử ngay ngốc nhìn mai nữ tử kia, vẻ mặt đầy thâm ý. Nữ tử đối diện nghe được những lời ấy khiến cho hai má đỏ ửng, trực tiếp xoay người qua chỗ khác không hề tiếp tục để ý đến người này nữa, mà khuôn mặt của vị huynh trưởng kia lại lộ ra một tia hung ác, cùng với khuôn mặt như cương thi kia lại càng thêm dữ tợn đáng sợ hơn. nhưng bạch y nam tử kia lại nhìn thẳng vào bóng lưng của nữ tử, căn bản không để ý đến người khác. <cười> ờ, ba chị đảo hủ nào cần gì phải như vậy chứ? một lát nữa chỉ sợ đồng đảo đến càng nhiều. nếu bảo vật có thể xuất thế trên đảo này thì tốt nhất là nhanh chóng ra tay đi. nếu không một lát mà đến nhiều người quá hoặc là tiện báu kết đang kỳ đến thì một chút kết quả tốt nào cũng không hề có ở đâu đó. Đôi mắt chiều lão giả khẽ chuyển một cái, bỗng nhiên mở miệng hóa giải bầu không khí giữa ba người này, chuyển đề tài đến hòn đảo nhỏ ở xa. Vừa nghe xong những lời này, lập tức trong lòng ba người bọn họ liền nao nao hẳn lên. Ô thiên tượng trên đảo đó bắt đầu có biến hóa kìa." Bạch Y nam tử vốn có vẻ mặt không cần, nhưng sau khi tùy ý liếc mắt một cái, Thân sắc liền biến đổi. Lão giả cùng với Mai thị huynh muội vừa nghe cũng cả kinh nhìn lại. Quả nhiên mây đen đang quay cuồng không ngừng trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu xoay tròn quanh một điểm. Âm khí phụ cận tiểu đảo cũng không ngừng tiến vào, thể tích nhanh chóng bành trướng lên, có thể mơ hồ thấy được một quái vật to lớn đang thành hình. Đây là cái gì? Chẳng lẽ bảo vật muốn xuất thế bây giờ sao? khuôn mặt của nữ tử hiện ra vẻ hoảng sợ, biến sắc nói. Mặc kệ là có đúng hay không, nhìn một chút rồi nói tiếp. Có lẽ thực sự là cơ duyên ta đợi đã đến rồi. Nam tử họ mai kia nhìn một màn trên đảo, khuôn mặt lộ ra một tia dị sắc. Nhưng dạng nhất không phải là bảo vật, mà là một vị cao nhân nào đó đang tu luyện công pháp đỉnh cao, chúng ta có thể làm đối phương tức giận hay không?" Nữ tử vừa nghe huynh trưởng nói liền bắt đầu có chút chần chờ. Trên đời này vốn không có chuyện không làm mà có thể thu hoạch được, muốn có bảo vật đương nhiên phải mạo hiểm rồi. Huống hồ chi, cho dù thực sự có vị tiền bối nào đó ở trên đảo lúc này thì ta sẽ nói vài lời tốt đẹp rồi rút lui cũng không sao. Âm thanh của nam tử lạnh lùng không hề kiên nhẫn lên tiếng nói, sau đó hắn liền không hề chú ý đến mọi người. Dẫm lên kiếm hình pháp khí, hướng tới tiểu đảo mà bay đi. Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó khuôn mặt lộ ra sự lo lắng, thúc giục pháp khí. Bạch y nam tử thấy như vậy liền chân chờ một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy thân hình lão giả họ chiêu kia vẫn không có di động, trên mặt không khỏi xuất hiện một thần sắc nghi hoặc Chiêu đạo hữu không muốn đi tìm hiểu xem cuối cùng là điều gì hay sao? đề xuất đi lên tìm bảo dẫn chính là do đạo hữu đề nghị ra mà. Chả lẽ nhanh như vậy mà đã thay đổi chủ ý rồi. Hắn nhướng mày hỏi Lão Phu chỉ là đợi nghị mà thôi, cũng chưa từng nói qua là sẽ đi đến đó. Huôn hồ lần này ra ngoài chiêu mổ còn mang theo một số giản bối nữa, cũng không muốn mạo hiểm đâu. Nếu như thật sự của bảo vật cũng chỉ có thể để cho ba vị đạo hữu mà thôi. Lão giả cười hắc hắc, vuốt chồng râu thẳng nhiên nói. Hơ, <cười> chiêu huynh nói thật dễ nghe, chỉ sợ muốn đem mấy người bọn ta như là đá dò đường mà thôi. Bạch y nam tử liếc mắt nhìn lão giả, nhưng sau khi xoay mặt, nhìn mái nữ tử đi phía trước, liền cắn răng hóa thành một đạo đụng quang đuổi theo. Lão giả ở phía sau cười cười, nhìn thấy nam tử đụng quang đi ra xa, khẽ lắc đầu một cái, một hồi lâu sau mới tự nói: "Hồng nhan họa thủy mà, dương phải cái chữ tình này thì sau này ngươi phải gặp những phiền toái còn lớn hơn nữa." Hắn thấp giọng thì thào tự nói, nam nữ đệ tử đứng ở phía sau nghe nói như vậy không khỏi nhìn nhau. Nhìn thấy ba người bọn họ tiến vào trong phạm vi của tiểu đảo, trực tiếp bay xuống phía dưới, thần tình của lão giả không khỏi rung lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia khẩn trương và chợ mong. Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ truyền đến một câu nói lạnh như băng. Người thực ra rất thông minh, không có đi mạo hiểm, nếu không cho vụ bảo vật xuất thế thì bọn tiểu bối như người có thể xứng đáng đoạt được sao?" Lão giả hội chiều nghe như vậy trong lòng kinh hãi vô cùng. Đám đệ tử vội vàng nhìn lại phía sau nhưng kết quả lại trống trơn, nào có bóng dáng người khác. "Không biết gì tiền bối nào giá lâm, Thái Dương tông Chiêu Tiểu tham kiến tiền bối." Lão giả cũng không có phát hiện ra tung tích người lên tiếng Nhất thời thấy lạnh cả người Vội vàng cung kính nói Thái dương tông Lão giả hỏa bộ điên kia là gì của ngươi Vẫn không có ai hiện ra Nhưng thanh âm lạnh lùng vẫn như được truyền ra ngay bên cạnh Tông chủ sự thúc Tiền bối biết được tông chủ Lão giả rùng mình không dám chậm trễ trả lời <cười> Đã từng gặp mặt qua một lần rồi vốn muốn giết các ngươi để đỡ phải dướng mắt Nhưng một khi đã làm ông hạ của người quen Thì ta tha cho các ngươi vậy nhưng mà mấy tiểu bối các người ngoan ngoãn đứng ở lại nơi đây, nếu không thì đừng trách ta độc ác. sau khi do dự một chút, thì thanh âm này mới hòa hoãn hơn. giả giả đương nhiên rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền bối đâu. lão giả nghe xong như vậy, sắc mặt có chút xanh lại, nhưng trong lòng lại thầm nhủ may mắn, nhờ có trưởng bối trong môn giao du rộng rãi. lúc này bạch y nam tử đã đuổi kịp mai thị huynh muội, ba người đi đến phụ cận của tiểu cốc, đang muốn tiếp tục đi đến thì linh khí phía trước xuất hiện một trận giao động. Bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng trắng ngang. Mời ba vị đạo hữu quay trở về, tại hạ không muốn phải đắc tội đâu. Trong tai của ba người đồng thời vang lên âm thanh của nam tử, lạnh lùng mà bình tĩnh, đúng là âm thanh của Hàn Lập. Mai Thụy Huân muội cùng với Bạch Y nam tử liếc mắt lẫn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. "Xin hỏi vị đạo hữu ở trên đảo này có chuyện gì xảy ra vậy?" Nam tử họ Mai kia không kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Ta đếm đến 10, nếu các người không rời đi thì có thể dĩ nhiễn lưu lại. 10 9 8 Hàng lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại thanh âm càng lạnh lùng, không chút khách khí nào. Ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ sắc mặt biến đổi, khẩu khí của đối phương thật dọa người. Chẳng biết là đối phương chỉ muốn đe dọa hay thôi, hay thật sự là một vị tu sĩ kết đan kỳ. Trong khi ba người do dự thì Hàng lập đã đếm được một nửa, lúc này quang mang chật lóe lên từ bên trong bay ra 10 khôi lỗi cự viên xếp thành hàng hướng đến bọn họ đánh đến không hay rồi nhanh lui lại mấy cái này đều là khôi lỗi cấp cao đó tuyệt không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng đâu nữ tử họ mai dường như rất có kiến thức vừa nhìn sơ một chút liền có thể thấy được sự lợi hại của khôi lỗi cự viên khuôn mặt trắng bệt lại sau đó nàng không nói tiếp nắm tay của hình trưởng phi động ra ngoài bạch y nam tử cũng không có ngu xuẩn cũng thấy được sự lợi hại của khôi lỗi này hít một hơi khí lạnh mà theo sát mai thị huynh muội vừa nhìn thấy ba người cảm thấy khó khăn mà lui lại phía sau màn hậu quan truyền đến âm thanh ra lệnh ngừng lại mấy khôi lỗi cử viên kia đi chỉ hơn được 10 trượng liền dừng lại bất động lạnh lùng nhìn bọn họ thấy ba người bay ra khỏi tiểu đảo cũng không hề quay đầu lại đám cử viên kia mới đi vào bên trong màn ánh sáng không còn nhìn thấy bóng dáng nữa hàng lập ngồi xếp bằng tại cốc khẩu chậm rãi mở đôi mắt ra trên mặt không hề có chút vui mừng nào bởi vì hắn cảm ứng được vùng phụ cận này ngoài trừ mấy tu sĩ cấp thấp ra đã xuất hiện một gã tu sĩ kết đăng kỳ tuy đốn pháp của đối phương mặc dù huyền diệu nhưng dưới thần thức của hắn lại bị bại lộ không thể nghi ngờ hy vọng ba người vừa rồi thối lui có thể làm cho các tu sĩ trúc cơ kỳ khác thấy khó mà lui hắn đương nhiên không hề sợ hãi các tu sĩ này chỉ là không muốn vô duyên vô cớ đại khai sát giới mà thôi mà như thế này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi theo sự phỏng đoán của hắn nếu như thực sự có phiền toái thì chính là 10 ngày cuối cùng dù sao cũng có một đoạn thời gian để trì hoãn các tu sĩ cấp cao ở xung quanh đều có thể biết được tin tức mà đến nơi đây Trong lòng Hoàng Lập tự đánh giá, ngày cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tu sĩ cấp cao mà thôi. Các lão quái Nguyên Anh Kỳ không có khả năng đúng dịp này mà xuất hiện ở phụ cận vùng này được. Dù sao nơi này không phải là ngoại hải, hải vực rộng lớn như vậy chứ dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có được là bao nhiêu. Nếu như thế mà nói, thì với tu vi của hắn hôm nay tự nhiên không có gì sợ hãi. Mặc dù không muốn khiêu khích sự chú ý của người khác, nhưng nếu mấy tu sĩ này thật sự không biết tiếng lùi thì hắn cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Giữ lấy chú ý này, mặt Hàn Lập không chút thay đổi, nhắm hai mắt lại. Lão giả họ Chiêu kia thấy mấy người kia trở về nhanh như vậy, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. "Thế nào, ba vị đạo hữu đã dò xét được tình huống trên hòn đảo rồi sao?" Lão giả dường như đang muốn dò hỏi. "Chúng ta một bước cũng chưa đi được nữa, trên hòn đảo có tu sĩ chiếm cứ, lại bày ra cấm chế, đối phương điều khiển một số khôi lỗi cấp cao, khẩu khí cũng thật dọa người, phẩm chất là tu sĩ kết đan kỳ đó, ba người bọn ta không phải là đối thủ." Trong mắt nữ tử họ mai kia hiện ra thần sắc kinh sợ nói tu sĩ kết đen kỳ hả? Nói như vậy cái thiên tượng trên đảo quả thật có chút kỳ quái đó nha Không phải là do tự nhiên mà hình thành rồi Chẳng lẽ là đúng có bảo vật nào đó xuất thế sao? lão giải rùng mình không khỏi thốt lên hỏi Ai mà biết Theo lý mà nói chúng ta là nhóm người đến đảo này sớm nhất Người nội dường như đã đến đảo này trước khi có thiên tượng rồi Cũng đã lập ra pháp trận Xem ra có điều gì đó bên trong Bạch y nam tử khẽ vuốt cây sáo ngọc trong tay đâu cũng không ngẩng lên mà nói bộ dáng đối phương như thế nào vậy ba vị đạo hữu có thể nói một chút được không nói không chừng lão phu có thể nhận thức được á lão giả sau khi trầm ngâm một chút liền hỏi ngài lão giả hỏi như vậy thì mai thị huynh muội cùng với bạch y nam tử không khỏi nhìn nhau sao vậy ba vị không thấy nhìn hình dáng của đối phương hả lão giả nhớ mày trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi bạch y nam tử nhìn thấy vẻ mặt của lão giả như thế liền nhớ đến chuyện lúc trước sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống chưa hình không tin thì có thể tự mình xông vào đi. đến lúc đó người ta có hạ thủ lưu tình hay không thì thật khó mà nói đó. hắn không khỏi tức giận nói, <cười> đã hữu đừng có hiểu lầm, lão phu chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. một khi trên đảo đó có tiền bối kết đang kỳ rồi á thì mặc kệ người ta đang tu luyện công pháp hay thực sự là có bảo vật xuất thế, tự nhiên không chờ đường sống cho ta đâu. lão giả cười ha hả nói, điều này cũng không nhất định. Cho dù đối phương là tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng nếu chúng ta liên hợp hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ lại cũng không phải là không có cơ hội liều mạng với đối phương. Nam tử họ Mai biểu môi có chút không cam tâm nói: "Mày hồn cứ nói đùa, không nói hiện tại của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy cũng không biết trên đảo thực sự có xuất hiện bảo vật có giá trị hay không nữa, ai lại muốn đi đắc tội với một tu sĩ kết đăng kỳ chứ?" Bạch Y nam tử lắc lắc cái đầu không cho là đúng nói: "Vừa nghe được Bạch Y nam tử nói như vậy, huynh trưởng của nữ tử kia nhất thời sắc mặt có chút khó coi." Há miệng tính nói ra nhưng lại không thể phản bác được Đành phải thở dài một hơi không nói gì Huynh trưởng Nếu nơi này thực sự quá nguy hiểm Hay là huynh mùi chúng ta đừng có đi vào Hãy rời xa nơi đây đi Nữ tử họ mai nhìn nam tử bên cạnh dịu dàng nói Nam tử kia nghe được lời này Trên mặt liền lộ ra vẻ chần chừ Tuy biết rõ lần này có tu sĩ kết đăng kỳ ra tay Không có khả năng có thể thu hoạch được gì Nhưng thực vất vả Mới có thể gặp được một lần dị bảo suốt thế Hắn cũng không muốn buông tha như vậy mà rời khỏi Dù sao, đối với tán tu huynh muội bọn họ mà nói, cơ hội như vậy thật sự chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đi, muốn rời khỏi sao? Trước khi ta chưa cho phép, đừng ai cho rằng có thể rời khỏi. Không chờ nam tử họ mai kịp quyết định, thì một câu nói lạnh như băng mơ hồ từ bốn phía truyền đến. Mai thị huynh đệ cùng với bạch y nam tử chấn động, lập tức nắm lấy túi trữ vật, vẻ mặt kinh hãi nhìn khắp bốn phía. Nhưng bốn phía lại không hề có gì cả, thực sự là không có một bóng dáng của ai cả. Chiều đậu hủ, đây là chuyện gì? Nam tử họ Mai hướng đến lão giả hỏi, đồng thời thả thần thức ra, không ngừng tìm tội ở vùng phụ cận quanh đó. "Mấy vị đạo hữu không cần phải hỏi ta đâu, ta cũng giống như các vị thôi, không thể rời khỏi nơi đây." Vẻ mặt lão giả bất đắc dĩ cười khổ nói. Nghe nói như thế, ba người liền ngưỡng ra, đằng lúc không biết có nên tin tưởng lão giả hay không, thì ở cách đó hơn 10 trượng có hoàng quang chợt lóe lên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Quanh bóng trắng này có bạch khí quấn quanh, thân hình mơ hồ, giống như lão ảnh vậy. Người này xuất hiện lập tức khiến cho bọn người Mai thị huynh muội bị dọa nhảy dựng lên, đồng thời xuất ra pháp khí thủ hộ trước người, vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. Ha, "Mấy tiểu bối các người cùng muốn động thủ với ta sao?" Bên trong bạch khí truyền ra âm thanh cực kỳ lạnh lùng, mơ hồ chứa sự tức giận. "Không dám, chỉ là không biết chúng ta sao lại đắc tội với Tiền bối, vì sao không cho huynh muội chúng ta rời đi?" Nữ tử họ Mai tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của bóng trắng, nhưng từ linh khí dao động trên người của đối phương toát ra Làm cho nàng ta khẳng định đây là một tu sĩ kết đăng kỳ sắc mặt không khỏi trắng bệt đi Chuyển lời giải thích Đã tội với ta Các ngươi không xứng đâu Ta chỉ là không muốn cho chuyện nơi đây có nhiều người biết mà thôi Khi chưa biết rõ ràng trên đảo này có bão giật hiện thế hay không Ai cũng không được trời khỏi đây nửa bước Nếu không ta lập tức ra tay giết kẻ đó Bóng trắng dường như cực kỳ cao ngạo Không khách khí ra lệnh Bọn người có may thị huynh đệ nghe như vậy Chỉ có biết trợn tròn mắt Một khi đã như vậy không biết khi nào lên đảo tìm kiếm bối Bạch y nam tử thở nhẹ ra một hơi chậm rãi hỏi. Yên tâm, lập tức sẽ làm thôi. Chẳng qua trước đó các người linh đảo gặp phải chuyện gì, tỉ mỉ kể lại cho ta nghe thử một lần coi. Bóng trắng cười lạnh một tiếng rồi nói. Ba người nghe xong lời này không khỏi nhìn nhau. Trong đó đôi mày của nữ tử họ mai khẽ nhíu lại, sau đó trấn định nói. Thực ra chúng ta cũng không có điều gì để nói cả. Cơ bản là bị đối phương điều khiển hơn 10 khôi lỗi cấp cao mà kinh sợ thoái lui. Lúc ấy... Nữ tử đem sự tình phát sinh trên đảo Cẩn thận nói qua một lần Có thể điều khiển hơn 10 khối lỗi cấp cao sao Quả thật không phải là điều mà tu sĩ Trúc cơ kỳ có thể làm được Xem ra mấy người các ngươi còn có chút thông minh Nếu như trì hoãn thêm một chút nữa Thì bây giờ đã không còn đứng ở đây rồi Bóng trắng nghe nói như thế liền im lặng Một lúc sau mới cười hát hát nói Sau đó bóng trắng không nói nhiều Thân hình chật nhoán lên Hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp bay xuống tiểu đảo Các tu sĩ khác vui vẻ trong lòng Đang muốn thoát thân thì từ xa xa vọng lại một câu. Nghe cho kỹ đây, trước khi ta trở về, nếu người nào có dũng khí rời khỏi đây, đừng trách ta trở mặt đuổi giết ạ nha, ta cũng không phải là một người độ lượng gì đâu đó. Âm thanh dần dần tiêu tán trong tiếng gió, mà mấy người lão giả chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Nhìn thấy Hoàng Quang đi xa, mấy người bọn họ tự nhiên đều có tâm tư riêng. Nhưng sau khi đánh giá được sự lợi hại trong đó thì vẫn là sợ hãi tu sĩ kết đăng kỳ kia, không người nào có dũng khí rời đi. Cơ hội trong lúc đó, Hàng Lập ngồi trong tiểu cốc kia mở mắt ra. Giống, Giống cho rằng, rằng ngày, ngày mai người mới đến, đến không, không nghĩ đến, đến người là, là một gia hỏa, hỏa thiếu, thiếu kiên nhẫn. Hàng Lập thì thào tự nói, dường như có chút bước mãn. Ngay lúc này, thân sát Hàng Lập vừa động, quay đầu nhìn về hướng khác, trên mặt lộ ra sự trầm ngâm. <cười> Lại là một tên gia hỏa khác nữa rồi, xem ra trước tiên phải thu nhập một thằng đã rồi tính sao vậy? Tu sĩ kết đăng kỳ cũng không thể bị dọa mà thối lui được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ thở dài rồi nói, nói xong những lời này, Hàng Lập không hề chần chờ, vỗ tay vào túi linh thú ở bên hông. Ba đàn phệ kim trùng bay ra khỏi miệng túi, ở trên đầu sau khi xoay một vòng, liền ngưng kết thành một thanh cự màu ba màu. "Đi." Hàng Lập nhìn cự màu trong miệng khẽ hô một tiếng, tiếng xé gió vang lên, không còn thấy bóng dáng của cự màu đâu nữa. "Một khi đã muốn chết thì đừng có trách tao." Nhìn về phía cự màu biến mất, sát khí trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên. Bóng trắng biến thành một đạo hoàng quang bay lên trên tiểu đảo, nhưng độn quang này sau khi đi đến bên bìa đảo liền dừng lại. Sau đó bạch khí tản đi, lộ ra một vị trung niên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có chút máu. Hắn nhìn về phương hướng của thiên tượng phát ra, dị sắc trong mắt chợt lóe ra. Sau đó bạch khí lại xuất hiện ra quanh thân, thân hình mơ hồ không thể nhìn rõ, một lát sau cả người bỗng nhiên biến mất. Khi Bạch ảnh thi triển độn thuật ẩn nặc, muốn tiến vào bên trong xem xét thì ở một địa phương khác của tiểu đảo xuất hiện hơn 10 đạo độn quang mười mấy đạo đụng quan này đều vây quanh một thú xa hoa lệ. Chiếc xe này dài khoảng sáu bảy trượng, hoàn toàn được làm bằng cổ quý. Trên mặt phụ chú tầng tầng, bạch quan nhạt nhạt. Phía trước xe có ba đầu quái điểu màu xanh kéo đi. mấy cái quái điểu này đều lớn tương đương nhau, sáu mắt bốn cánh, giữ tợn hung ác, nhưng lại bay cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến vùng không trung phụ cận của tiểu đảo. Dân bên trong xe truyền ra tiếng nói của nam tử nhất thời thú xa động quang trong nháy mắt liền dừng lại giữa không trung sau đó hào quang thu liễm lại hiện ra một đám nữ tử đẹp như hoa mặc một bộ cung trang màu xanh biếc lưng đeo song kiếm các nữ tử này chỉnh tề xuất hiện ở hai bên thú xa mỗi một người đều cúi thấp đầu thân sắc nghiêm nghị toàn bộ đều có tu vi trúc cơ kỳ kỳ quái Nên này thế nào lại có người thi triển pháp thuật nghịch thiên như vậy Xem bộ dáng âm khí hội tụ không phải là cải dương thần thuật thì cũng là hoàng hồn mật thuật rồi Bên trong thú xa được bao phủ bởi bạch quan kia truyền ra âm thanh kinh ngạc Lại có thể gọi ra được tên của hoàng hồn thuật Thiên tượng này kinh người như thế vì sao không phải là dị bảo hiện thế Một âm thanh thiếu nữ tuổi còn trẻ truyền ra sau đó Lời nói lạnh lùng cực kỳ nhưng không cách nào che giấu được sự dụ hoạt trong đó <cười> nàng cho rằng ngoài ta ngay cả dị bảo hiện thế cùng với pháp thuật cũng không phân biệt được hay sao chứ nam tử đó tự hồ phi thường tự tin khẽ cười một tiếng rồi nói <cười> điều này cũng chỉ có mình ngươi nói ra thôi Nó không chừng chỉ là dấu hiệu của bảo vật suốt thế dù sao thì ta cũng không nhìn ra được giữa hai cái đó có điều gì khác biệt im lặng trong chốc lát trong xe truyền ra tiếng hừ lạnh như băng của thiếu nữ không chút khách khí nói Muốn biết có phải là thật hay không thì đi qua xem chẳng phải là sẽ rõ ràng sao Vô luận là cải dương hay là hoàng hồng chi thuật đều do tu sĩ Trúc Cơ Tu Di đã ngoài kết đang mới có thể thi triển được Hơn nữa sau khi thi triển xong Tu Di sẽ bị hạ xuống thậm chí hạ xuống một cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường Ta cũng rất tò mò đó muốn nhìn xem là nhân vật nào thi triển có thuật này Nếu Tu Di còn lại không tệ lắm ta sẽ thuận tiện thu lấy Thằng cư đường hiện tại còn thiếu dài tên chấp pháp sứ nam tử tựa hồ vô cùng sủng nịnh với nạn kia. ngài đối phương nghi ngờ lời nói của mình không hề tức giận, ngược lại dựa theo khẩu khí của đối phương mà nói tiếp. tốt, thu xa phi hành cũng hơn một tháng rồi, ta cũng có chút buồn bực đó, lên đảo đi thôi. thiếu nữ sau khi do dự một chút liền đồng ý nói. chờ một lát, ta đem cái dòng bảo hộ này thu lại cái đã. theo lời nói đó, bạch quan trên xe chật lé lên, hậu quan chậm rãi biến mất, lộ ra người ngồi bên trong xe. Trong xe quả nhiên là hai nam nữ ngồi ngay ngắn trước sau, một vị là nam tử bận má y. Đầu đội cao quan, khoảng chừng 27-28, tướng mạo thanh tú nho nhã. Trong ánh mắt mơ hồ của Kim Quang, chẳng biết là tu luyện cái loại công pháp gì. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, thiếu nữ bận bộ quần áo màu trắng, da thịt nõn nà như ngọc, tóc rũ xuống đến vai, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, nhưng sắc mặt nữ tử lại có chút tái nhợt. Khiến cho người ta cảm giác như là một tiên tử không hề đụng chạm với lửa trần như mộng như ảo. Thiếu nữ dựa vào thú sa, đôi mày hơi nhíu lại, bộ dáng dường như có chút không hài lòng. Nhưng sau khi màn hào quang biến mất thì thân sắc của nàng vừa động, thân hình đứng lên đi xuống khỏi thú sa. Nam tử vẫn ôn nhu nhìn hành động này của nữ tử, thấy như vậy liền mỉm cười đi xuống theo. Ông đạo hữu nè, theo sự tính toán của người quỷ dụ sẽ xuất hiện ở vùng phụ cận có được mấy phần nắm chắc chứ? Theo ta được biết đó chính là thiên tai thần bí nhất của loạn tinh hải Thời gian địa điểm quỷ dụ xuất hiện không theo một quy luật nào cả Thiếu nữ nhìn sang phương hướng của tiểu đảo Cũng không quay đầu lại mà nói Nam tử tựa hồ đã quen thuộc với điều này Hai tay chắp sau lưng miễn cười nói Quỷ dụ thật sự là không thể tìm được quy luật chính xác của nó Nhưng ta đã trải qua một phen tổn hao tâm huyết Thu thập tư liệu mỗi khi quỷ dụ xuất hiện cả mấy trăm năm Thì mới phát hiện một chuyện rất là thú vị đấy nha địa phương một quỹ vụ xuất hiện thì đại bộ phận đều là dùng phụ cận của hỏa sơn vừa máy phun mặc dù không phải là mỗi lần đều như vậy nhưng ít nhất cũng một phần ba đều theo cái quy luật này dùng hải vực này lại trùng hợp với thời gian có hai ngọn hỏa sơn bộc phát dưới đáy biển tỷ lệ quỹ vụ xuất hiện hẳn là không nhỏ đó thiếu nữ tuyệt sắc kia nghe xong những lời này khiến cho đôi mắt hiện lên một tia dị sắc sau khi chờ chờ trong chốc lát liền chậm rãi hỏi đào hữu trải qua một đoạn thời gian dài như vậy mà ta đi đến hải vực này Chỉ để xem quỷ vụ xuất hiện thôi sao? Quỷ vụ này tu sĩ bình thường gặp phải còn chạy không kịp nữa. Nào có ai lại chủ động tiếp cận chứ? Vì sao không thể chứ? Ta gần đây cũng không có việc gì làm. Không bằng đi đến đây xem thử có chính xác hay không đó mà. Chẳng lẽ quỷ vụ xuất hiện thật thì không thể chạy trốn hay sao chứ? Khóe miệng của thanh niên khẽ công lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Thiếu nữ nghe như vậy, nhất thời trầm mặt. Hiện tại pháp thuật của đối phương dường như đã đến thời khắc máu chốt rồi. Chúng ta có nên quấy rầy đối phương không? Một lát sau, thiếu nữ chỉ lên thiên tượng trên đảo bình tĩnh hỏi. Quấy rầy hả? Ông thiên nhân ta muốn gặp một gã tu sĩ kết đan kỳ còn gọi là quấy rầy hay sao chứ? Nếu người này không biết tốt xấu, dám căng đảm mở miệng bất kính với ta, ta liền ra tay tiêu diệt luôn. khuôn mặt nho nhã của nam tử chợt hiện ra thần sắc kiêu ngạo, không khách khí nói. Thiếu nữ nhìn nam tử đối diện không nói gì. Bất quá thần thông của nam tử này thật sự là thâm bất khả trắc. Mặc dù còn chưa ngân kết Nguyên Anh Nhưng với tu sĩ đồng cấp mà so sánh Thì căn bản không cùng một cấp độ Đôi phương được gọi là tu sĩ kết đăng kỳ đệ nhất Của loạn tinh hải Sợ rằng tiếng đồn không hề sai Âu oh. Thần sắc của nam tử chợt động Ánh mắt hướng đến một phương hướng của tiểu đảo nhìn đến Trên mặt hiện ra sự kinh ngạc Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Thiếu nữ có chút tò mò Nhưng vẫn dùng khẩu khí lạnh lùng hỏi "Tôi ý tứ đó, hiện tại có 3 tu sĩ kết đang kỳ trên tiểu đảo này. Trong đó có 2 vị kết đang sơ kỳ, trong đó công pháp ẩn nặc của một người có chút thần diệu nhưng cũng không lọt vào trong mắt của ta. Một người khác chính là tu sĩ kết đang hậu kỳ, nhưng lại có thể cảm ứng được thần thức của ta. Thần thức của người này cường đại tuyệt không dưới ta đâu." Nam tử vừa nói vừa nhìn tiểu đảo, trên mặt hiện ra một vẻ trĩnh trọng. Thiếu nữ nghe như vậy, trên mặt có chút biến đổi. Thần thức của nam tử trước mặt mạnh bao nhiêu, nàng đã từng thấy qua. Cùng với lão quái, Nguyên Anh Kỳ so sánh không kém là bao nhiêu. Hiện tại còn có một tu sĩ kết đăng kỳ khác có thần thức cường đại giống như hắn, thật sự khiến cho thiếu nữ này khó có thể mà tin được. Trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình cổ quái. Bất quá thiếu nữ này cũng biết, nam tử này thoạt nhìn thì nho nhã lịch sự, hào khí vô cùng, nhưng cũng không phải là một người thiện tâm gì, mà ngược lại còn rất ác độc, quỷ dị vô cùng. Thậm chí có chút không nhờ ý liền động thủ lấy tánh mạng của người khác, tu vi lại cao đến dọa người. Cho dù hiện tại đối phương đối với nàng si mê vô cùng, nhưng nàng chỉ dám làm ra vẻ mặt lạnh lùng, không dám quá phận chọc giận đối phương. Cũng may, nam tử này đối với chuyện có thể chinh phục thể xác và tinh thần nàng xem ra như là một chuyện thú vị, vẫn không có dụng sức mạnh với nàng. Điều này khiến cho nữ tử này an tâm hơn một chút. Tuy thần sát của đối phương mặc dù bình thường, nhưng nàng phỏng chừng 8-9 phần đã nổi sát tâm với tu sĩ trên đảo dù sao nam tử luôn kiêu ngạo vì thần thức của mình không dưới lão quái nguyên anh kỳ thì làm thế nào lại để cho một tu sĩ đồng cấp không chênh lệch nhiều lắm cùng tồn tại được chứ thiếu nữ thầm than một tiếng chỉ có thể cảm thấy thương xót cho tu sĩ trên đảo kia lúc này một loạn thạch cách tiểu cốc vài dặm ở trên tiểu đảo tĩnh lặng vô cùng dường như không hề có bóng người nào bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên tiếp theo một thanh cự mâu ba màu to lớn phía dưới bất ngờ bắn lên trong nháy mắt đã vọt tới khoảng không phía trên loạn thạch một tiếng phập truyền ra khoảng không kia quang mang chợt lóe lên phía trên cự mâu bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng màu trắng bóng người bên trong khí cầu chớp động hiện ra khuôn mặt tái nhợ của bóng trắng kia ngay lúc đó người đó đột nhiên hé miệng ra phun ra một tiểu thước màu tím ngọc thì âm thanh bị vỡ tan của khí cầu truyền ra không chờ cho bóng trắng thúc giục pháp bảo cự mâu liền vù một tiếng trong những mắt xuyên thủng ngực mà bay qua khi thể mang theo một mùi máu tanh nồng đậm từ trên không trung rơi xuống bịch một tiếng Rơi xuống loạn thạch không thấy bóng dáng. Mà cự màu ba màu trên không trung không biết từ lúc nào đã hóa thành một đàn trùng. Một nhóm bao lấy túi trữ vật, một nhóm thì bao lấy ngọc thước màu tím rồi cùng phi đụng trở về tiểu cốc. trong chốc lát sau, Hàng Lập một tay cầm túi trữ vật dùng thần thức quét qua. Một tay cầm tiểu thước màu tím kia tùy ý chơi đùa. Một lúc sau, Hàng Lập đem hai cái vật đó thu lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng xa xa, thân sắc bắt đầu có chút âm trầm. Không lâu sau khi hắn thả ra vảy kim trùng, thì cảm giác được có một thần thức khó có thể phát hiện được đảo qua người của hắn. Điều này khiến cho hàng lẫm kinh sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có lão quái nguyên anh kỳ mới có được thần thức đáng sợ như vậy. Sau khi hắn cẩn thận theo dõi mới phát hiện được thần thức kia là từ đám tu sĩ trên không truyền đến. Sau khi lặng lẽ đảo qua mới kinh ngạc phát hiện, tên buông ra thần thức cường đại này rõ ràng là một tu sĩ kết đăng kỳ như hắn, cũng còn rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu. Hàng Lập hoảng sợ một hồi. Trong khoảnh khắc thần thức của hắn quét qua thì đối phương cũng phát hiện ra hắn đang lén quan sát. Kết quả không biết thi triển ra cấm chế gì, khu vực kia đột nhiên mạnh mẽ đẩy thần thức của hắn ra ngoài, cũng không thể tiến nhập vào bên trong đó. Điều này khiến cho trong lòng của Hàng Lập thêm trầm xuống. Trải qua chuyện này, Hàng Lập cũng biết được đối phương tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, cũng không có tâm tình mà dây dưa với bóng trắng kia nữa, lập tức thúc giục phải kim trùng hóa thành cự mâu dễ dàng hạ sát đối phương như vậy hắn mới có thể toàn tâm mở ứng phó với tù sĩ kết đan hậu kỳ kia. Quay đầu nhìn vào tình hình bên trong cốc, Hằng lập nhìn thấy nơi bố trí trận pháp đã bị một đoàn âm khí bao phủ cho tối đen như mực, ngay cả giọt nước cũng không lọt được. Phỏng chừng hoàng hồn thuộc của Nguyên Giao cũng đã đến thời cắt máu chốt rồi. Bây giờ nếu bị người khác quấy rầy, sợ rằng nghiêng lệ không những không cách nào cứu sống được, mà thậm chí nữ tử kia cũng bị công pháp phản về bị thương không nhẹ. Hằng lập nhíu nhíu mày, quay đầu trầm ngâm một chút. Tuy không biết thanh niên kia là thần thánh phương nào, nhưng thần thức cường đại như vậy, điều này khiến cho hắn không dám xem nhẹ chút nào. Đương nhiên, hắn cũng không quá kinh hãi Hắn tự tin lấy pháp bảo và thần thông của mình, trong tu sĩ kết đan kỳ không có người nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Hắn đang tự nghĩ có nên chủ động ra ngoài đuổi người này đi hay không, dù sao thoạt nhìn thì đối phương có chút khó giải quyết. Vạn nhất cùng với các tu sĩ khác liên thủ lại thì quả thực là một phen phiền toái không nhỏ chút nào. Ngay khi Hàn Lập còn đang do dự, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó khiến cho sắc mặt khẽ biến, đồng tử bắt đầu co rút lại. Nam tử kia mang theo thiếu nữ tuyệt sắc rời khỏi thú xa, hướng đến nơi này bay lại. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, hai tay vừa nhấc lên liền thả ra mười mấy khối lỗi cự viên, phòng người có kẻ khác đột nhập, sau đó không chần chờ chút nào, liền dẫm chân hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay về phía nam nữ kia. Với cấp bậc của bọn họ mà giao tranh, rất có thể ảnh hưởng đến nguyên giao đang thi thuật bên trong. Mà thoạt nhìn đối phương lại không hiểu kém, phỏng chừng trong nháy mắt không cách nào giải quyết được đối phương, chỉ có thể đem bọn họ ngăn cản ở xa xa. Đối phương cũng không giống như đang toàn lực phi động, tốc độ cũng không tính là nhanh. Cho nên chỉ lát sau, Hàng Lập ở bên ngoài tiểu đảo đã gặp được đối phương. Từ lúc bắt đầu hộ pháp thì Hàng Lập đã đem tướng mạo của mình biến đổi một chút, bởi vậy hắn cũng không sợ đối phương nhận ra hắn là người đoạt được hư thiên đỉnh. Hai bên cách nhau hơn trăm trượng, Hàng Lập lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mặt mà không chút thay đổi, sau khi đánh giá một chút, trong mắt của Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Nam tử kia mặc dù trên trán có kim quang rất thu hút, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là do tu luyện công pháp đặc thù mà tạo nên, còn nữ tử kia thì tư sắc quá mức kinh người, thậm chí khiến cho người ta không hề có ý niệm kinh nhận trong đầu, làm cho Hàn Lập không khỏi phải nhìn vào hai mắt của nữ tử này. Kết quả không biết vì sao, trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc với nữ tử này, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia, dường như là đã nhìn thấy qua nơi nào đó. Chẳng qua Hàng Lập lại tính rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc này. Bằng không, với dung mạo hơn người của thiếu nữ này, không có khả năng hắn không có ấn tượng sâu sắc được. Lúc này nam tử và thiếu nữ tuyệt sắc ở đối diện cũng đang đánh giá Hàng Lập. Không biết được quý tính của đạo hữu là gì vậy? Tại nơi đây thi triển mặt thuật nghịch thiên là đồng bạn của các hạ sao? Ung thiên nhân chấp hai tay ở sau lưng. Sau khi trên mặt hiện ra một tia dị sắc, liền mỉm cười mở miệng nói. Hàng Lập nghe vậy trong lòng liền rung mình đối phương có thể tự tin mà khẳng định căn nguyên của thiên tượng. xem ra nam tử này lợi hại hơn hắn suy nghĩ rất nhiều. tề hạ tên là gì cũng không quan trọng, tề hạ đang muốn khuyên hai vị đạo hữu nên quay đầu lại đi. nếu đã biết được thiên tượng này không phải là dấu hiệu của bảo vật xuất thế, vậy gì, gì cần gì phải đi đến nơi đây. hàng lập mặt không chút thay đổi nói. nam tử vừa nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. ta đến đây không phải là vì thiên tượng, mà là vì đạo hữu mà đến hắn thẳng nhiên nói gì ta hằng lập nhớ mày lời nói có chút ngoài ý muốn không sai nếu các hạ không muốn cho ta biết tên ta cũng không có ép buộc gì bất quá các tu sĩ trong các môn phái thì ung mẫu cũng biết được một hai nhưng tướng mạo của đạo hữu lại rất là xa lạ xem ra các hạ là một tán tu nếu như vậy thì ung mẫu cung cấp cho ngươi và đồng bạn ở trong tiểu cốc kia hai sự lựa chọn một là gia nhập bổn minh làm chấp pháp sứ của thân cưu đường ta từ nay về sau nghe lệnh từ ta Hay là ông mẫu phải ra tay Tại nơi đây chính là màu trông của ngươi Khuôn mặt nho nhã của ông thiên nhân lộ ra vài phần sát khí Lạnh như băng nói Nghe lệnh từ ngươi Bổng Minh Ngươi là người của nghịch tinh minh Hàng lập vừa nghe xong lời này Đầu tiên là ngẩn người Sau đó nghi hoặc liếc mắt dò xét nam tử này một cái Ông công tử là cao đồ của nghịch tinh minh Lục đạo cực thánh tiền bối Đạo hữu nên quy thuận đi Cũng không tính là làm gì nhục đâu Hơn nữa với tu di của đạo hữu khẳng định ở trong minh sẽ được trọng dụng. Thiếu nữ tuyệt sắc ở một bên đột nhiên mở miệng, không nóng không lạnh, nói rõ ra thân phận của nam tử. Lục, Lục đạo, đạo tuyệt, tuyệt nhân Thần sắc của Hàng Lập có chút biến sắc. Hắn mặc dù đoán lai lịch của nam tử này tuyệt đối không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ lại dọa người đến như vậy. Ông thiên nhân kia thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt của Hàng Lập. Mặc dù ánh mắt không thay đổi, nhưng trong đó lại lộ ra một tia kiêu ngạo. Hắn thích nhìn thấy sự kinh sợ Của các tu sĩ xa lạ Sau khi biết được thân phận thật sự của hắn Cũng không cảm thấy trợ giúp cho lục đạo Truyền nhân là điều gì không thể Dù sao thân phận cũng là một bộ phận Của thực lực cá nhân Nhưng tâm tình khoái trá của ông thiên nhân Chỉ duy trì trong chốc lát Bởi vì ánh mắt của hàng lập rất nhanh đã được thay bằng vẻ cười lạnh Thì ra là thiếu chủ Của người tinh minh đến Tại hạ thật sự là bất kính đấy nha Chẳng qua tại hạ không quý tứ sẽ gia nhập quý minh đâu Cũng không muốn chết ở nơi này Ngược lại Tài Hạ có một đề nghị khác nè Không bằng ngược lại Tánh mạng của ông thiếu chủ giao cho Tài Hạ đi Hàng Lập dùng khẩu khí trào phúng nói Nhìn khí thế hung hăng của đối phương Hắn rất rõ ràng Việc này không cách nào hòa giải được nữa rồi Hơn nữa ngay từ đầu Hắn cảm nhận được trên người của vị lục đạo truyền nhân này Phát ra sát khí nhẹ nhẹ Mặc dù không biết vì sao như vậy Nhưng nếu đáp ứng quy thuận đối phương Sợ rằng vị thiếu chủ này vẫn muốn ra tay giết hắn Một khi đã như vậy Hàng Lập cũng lộ mặt ra không hề nể mặt đối phương nữa, người khác e ngại thế lực to lớn của Ngụy Thiên Minh, còn hắn thì không. Dù sao, hắn là người của được hư thiên đỉnh, bản thân cũng đã bị tất cả các thế lực khác đuổi giết. Tốt, tốt lắm. <cười> Lúc này Ôn Thiên Nhân giận dữ đến nỗi phát cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm mà phun ra mấy chữ tốt tốt. Hàn quang trong mắt hắn đại thịnh, nhưng trong nháy mắt khi chữ tốt cuối cùng được nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên phóng ra một đạo lam quang. Lam Quang này vừa thoát ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền bắn ra tên tinh quang chói mắt, sau đó vù vù một tiếng biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn quang thuộc này, vẻ âm lệ trên mặt của Hàn Lập chợt lóe lên, không cần suy nghĩ vung tay lên, ngọc nhị ý được cầm trong tay sớm đã xuất ra hào quang, quang tráo hai màu đỏ vàng liền xuất hiện trên người. Một khắc sau, Lam Quang đột nhiên xuất hiện trước người của Hàn Lập, bắn nhanh lên trên màn hào quang, phát ra âm thanh nặng nề. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, sau đó cả người quang theo quang tráo bị đánh bay xa mấy trượng. Lúc này, hắn mới nhìn rõ lam quang kia chính là một thanh kiếm truy kỳ lạ, hàng quang lấp loé trên đó, phù văn quấn quanh còn phát ra âm thanh lập bộc quái dị. Hàn Lập không suy nghĩ, huy động 10 ngón tay, 10 đạo kiếm khí màu xanh từ trong tay bắn ra, đánh lên trên lam quang, đem lam quang đánh bay ra. Tiếp theo, hắn không chần chờ chút nào, bàn tay vỗ nhẹ lên túi trữ vật một cái. Năm cái vọng động từ trong một tiếng thanh minh xuất hiện trong tay hắn, bắn ra hàng quang mờ nhạt, đồng thời Hàn Lập vùng ống tay áo lên, Hơn 10 thanh phi kiếm bay ra hướng đến đối diện vọt đi. Nhìn thấy một kích của chính mình không có hiệu quả, ung thiên nhân cũng không lộ ra thần sắc ngoại ý muốn, ngược lại không chút hoang mang, hớp hai tay lại, lúc này trong tay hắn đã xuất hiện một cái tiểu phiên. Tiểu phiên này dài khoảng 3-4 tấc, tử quang lấp loè nhìn khí bức người. Lúc này hắn nhìn thấy các phi kiếm ở đối diện bay đến, rốt cuộc cũng có chút động dung, nhẹ ồ một tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng huy động tiểu phiên trong tay, vô số đám tử sắc vân vụ từ trong đó xuất ra. Cẩn thận đem hắn bao phủ vào bên trong, thân hình bắt đầu ẩn dấu đi. Hàng lập ở đối diện đang muốn xuất ra ngũ hành hoàng, trong mắt xuất hiện một tia đáng tiếc. Nhưng sau đó, không do dự đem ngũ hành hoàng hợp lại, tạo thành một cử hoàng, bảo vệ bên ngoài cơ thể. Lúc này, hai tay hắn rất nhanh bắt một pháp quyết, hướng đến thanh trúc phong bần kiếm đã được bắn đi kia thi triển ra thần thông, kiếm quang phân ảnh thuật. Nhất thời, 24 thanh phi kiếm màu xanh kia sau khi chớp lên một cái, liền hóa thành 96 đạo thanh quang, đất hướng đến tử sắc vân đoàn mà bay đến. Thiếu nữ tuyệt sắc kia đã lui về phía sau hơn trăm trượng, nhìn thấy một màn kinh người này cũng không khỏi hoa dùng thất sắc, nét mặt xuất hiện vẻ khó có thể tin được, nhưng lại hiện lên một sự phức tạp không nói nên lời. Thành Quang giống như vô số cự phong, bắt đầu quay quanh tử sắc vân đoàn, chỉ trong chốc lát công phu liền đem tử sắc vân đoàn xuyên thủng qua mấy trăm lần, nhưng trong tử sắc vân đoàn kia dường như không hề có người nào, một chút phản ứng cũng không hề có. Nhiều phi kiếm như vậy xuyên qua tử sắc vân đoàn, giống như là đang xuyên qua khoảng không bình thường. Hàn Lập nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày một cái, sắc mặt càng thêm âm lệ. Tuy biết được không thể có khả năng thu thập được đối phương đơn giản như vậy, nhưng vì lục đạo truyền nhân này tựa hồ khó chơi hơn phỏng đoán, nghĩ như vậy, Hàn Lập hướng đến phi kiếm ở phía xa điểm nhanh hai cái, nhất thời từ trong phi kiếm phát ra âm thanh xé gió, sau khi xoay quanh tử quang một cái, liên hợp thành hai thanh cử kiếm, sau đó lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh công kích đến. Đồng thời tay của Hàng Lâm cũng hướng đến cái túi linh thú ở bên hồng vỗ một cái.